6. Phát hiện khư đất mới và cầu cứu quỷ thần đảo rung rợn Tôi thật khó quên cái buổi sáng mà bác Brad nhận được bức điện. Buổi sáng bắt đầu một cách bình yên và đẹp. Tất cả chúng tôi ngồi trong buồn lái chiếc thuyền tiếng rì rầm của biển uống cà phê. Cháu cũng muốn uống cà phê. Chân dính nói và thổi bọt trong cốc sữa. Cháu còn quá bé. Bác và Christian ôm tồn giải thích. Mặt khác, cháu sẽ bị gửi về nhà cho mẹ cháu trên một chiếc thuyền chở thư trong vòng nửa giờ tới. Thế ạ, chân dính nói một cách thẳng nhiên và tiếp tục thổi bọt sữa. Nhưng cháu sẽ ở lại với các bác, con gái của Mimeli nói, cho đến khi cháu trở thành người lớn. anh nay, bác và Christian ơi, bác có thể sáng chế ra một cái gì đó để giúp cho memory thật to lớn không? một memory bé nhỏ là quá đủ, tôi bảo. mẹ cũng đã từng nói như thế. con bé thú nhận. các bé có biết cháu sinh ra trong một cái vỏ sò và cháu không lớn hơn một con cung quan khi mẹ tìm thấy cháu trong bể nuôi cá của mẹ không? cháu lại bịa rồi. tôi nói. bác biết một cách tường cận rằng con người lớn lên trong bụng các bà mẹ của họ. Giống như hạt trong một quả táo. Và người ta không thể cho Mew lên thuyền vì điều đó đem lại sự không may. Nhảm nhí. Con gái Mew phản đối một cách thẳng thần và hớp thêm một ngậm cà phê. Chúng tôi gắn một cái nhãn vào đuôi của chân dính và hôn lên mũi nó. Cũng phục chân dính đấy. Nó không cắn mỡm của bất cứ ai trong chúng tôi. Cho bác gửi lời thăm sức khỏe mẹ cháu. Bác và Christian dặn, nhớ đừng cắn chiếc thuyền chở thư ra từng mảnh nhé. Không không, chân dính hứa một cách vui vẻ. Rồi con gái của Mimilly đi cùng với nó để đảm bảo chắc chắn rằng nó đã lên thuyền. Bác và Christian trải một tấm bản đồ thế giới ra trên bàn trong buồng lái. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa và một tiếng nói vang như sấm cất lên. Điện tính! Điện khẩn gửi ngài Fredrickson. Một anh homily to béo của đội cận vệ hoàng gia của nhà vua đứng ngay trước cửa. Bác Fredrickson điềm tĩnh đội mũ thuyền trưởng lên và đọc bức điện anh ta đưa với vẻ rất nghiêm trang. Bức điện viết như sau. Chúng tôi được thông báo rằng Fredrickson là một nhà sáng chế đáng kính. Đề nghị ngài hãy đem tài năng phụng sự quốc vương thang, khẩn, chấm. Xin lỗi, nhưng nhà vua viết sai chính tả rồi. Hoshuli, kẻ tự học đọc từ chiếc thùng thiết của cậu ta. Maxwell House Coffee, High Creek, One House, vân vân. Tất nhiên khi cái thùng vẫn còn màu xanh nước biển. Nhận xét. Điện tính không bao giờ có những dấu thanh như huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng, dấu mốc trên các chữ như ô, ư, ơ, á, ớ, ê bác và Christian giải thích không có đủ thời gian để đánh những cái dấu ấy trái lại đấy là một bức điện khẩn rất hoàn chỉnh bác ta tìm thấy bàn chảy tóc của mình ở phía sau cái la bàn và bây giờ đang chảy tay mạnh đến mức mấy túm tóc bài khắp buồn lái cháu có thể thêm mấy cái dấu mốc vào các chữ Ư, Ơ, Á, Ơ, Ơ không ạ? Hồ hỏi. Bác và không nghe thấy. Bác ta lầm bầm điều gì đó và bắt đầu chải quần áo của mình. Bác và này, tôi thận trọng hỏi. Nếu bác sáng chế các thứ cho nhà vua, thì chúng ta không thể tiếp tục chuyến đi được, phải không? Bác và lơ đảng âm ừ. Các nhà sáng chế mất rất nhiều thời gian, có phải không? Tôi hỏi tiếp, vì bác Greg không trả lời câu hỏi của mình, tôi thất vọng nói như gào lên. Làm sao mà bác có thể trở thành một nhà thám hiểm nếu khi nào bác cũng ở yên một chỗ, không phải bác muốn làm nhà thám hiểm mư? Nhưng bác Greg trả lời, không, bác muốn làm một nhà sáng chế, bác muốn chế tạo một chiếc thuyền biết bay. Thế còn cháu thì sao? Tôi hỏi. Bác có thể thiết lập một khu đất mới cho cháu với những người khác. Bác và Quyết Sình đáp một cách thân mật rồi bỏ đi. Buổi chiều hôm đó, bác và Quyết Sình chuyển đến vườn kỳ lạ và đưa chiếc thuyền tiến tri rầm của biển đi theo. Chỉ có buồng hoa tiêu nằm lại trên bờ. Đội cần vệ của nhà vua đẩy chiếc thuyền vào công viên vui. Tất cả diễn ra một cách hết sức bí ẩn và người ta xây 8 bức tường đá mới xung quanh chiếc thuyền dành cho thần dân đến chiêm ngưỡng. Hàng xe dụng cụ được đưa vào trong công viên cùng với hàng tấn bánh răng cưa và hàng cây số lò xo. bác Brad Quixen hứa với nhà vua rằng bác sẽ dành hai ngày, thứ 3 và thứ 5, để sáng chế những thứ buồn cười để dọa thần dân. Còn những ngày khác, bác sẽ được tự do chế tạo chiếc thuyền bay của mình. Tất cả những điều này tôi được kể sau đó. Còn khi đó tôi chỉ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tôi lại bắt đầu nghi ngờ nhà vua và không thấy ngưỡng mộ ông nữa. Và tôi cũng không có một ý tưởng nhỏ nhoi nào về khái niệm được diễn thạt bằng một từ lạ lẫm là khu đất mới. Cuối cùng tôi đi đến nhà bà Mimoly để tìm kiếm sự an ủi. Xin chào bác. Con gái của Mimeli đang đứng bên cái bơm nước tắm cho các em chào tôi. Trong bát như thể vừa mới ăn quả chua. Ta không còn là một nhà thám hiểm nữa. Ta sẽ đi tìm một khu đất mới. Tôi buồn bã nói, thật ứ, đấy là cái gì? Con gái Mimeli hỏi, ta không biết. Tôi lao bào, có thể cái gì đó rất điên rồ. Ta nghĩ tốt hơn ta nên bỏ đi và nhập bọn với tuổi Hattivati. Làm kẻ cô đơn như bão các sa mạc hay đại bàn biển. Thế thì cháu sẽ đi với bác. Con gái Mewmely nói và ngừng bơm nước. Nhưng mà cháu hoàn toàn khác với ông Fredrickson. Tôi nói với giọng hoàn toàn không ăn nhập gì với điều muốn nói. Đúng thế. Con bé thích thú reo lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Giờ này mẹ đi đâu nhỉ? Cái gì vậy? Bà Mimuli lên tiếng từ phía sau một bụi cây. Còn tắm được cho mấy em rồi? Một nửa rồi. Con gái bà ta đáp. Còn lại những đứa khác vì bác mommy này rủ con đi cùng trong một chuyến đi vòng quanh thế giới. Cô đơn như bão cát sa mạc hay chim mai hoa. Không, không, không. Thì lo lắng kêu lên. Hoàn toàn không phải như thế. À, như đại bàng biển. Con gái Mimuli đính chính. Nhưng mẹ con bé ngạc nhiên la lên. Con nói cái gì? Con không về nhà ăn tối hư. Ồ mẹ à. Con gái Miu Muli nói. Lần sau khi gặp lại mẹ sẽ thấy con là một Miu lớn nhất trên trái đất. Rồi con bé quay sang tôi. Chúng ta đi ngay chứ ạ. Nghĩ cho kỹ thì đúng là một khu đất mới có lẽ tốt hơn cháu ạ. Tôi nói yếu ớt. Hay lắm. Con bé thích thú. Thế thì chúng ta là những người đất mới. Mẹ nhìn này, con là một người đất mới chính cống, nên bây giờ con đi khỏi nhà đây. Bạn đọc yêu quý. Vì lợi ích của các bạn, tôi khuyên các bạn đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc với họ hàng nhà Mewmerly. Họ quan tâm tới mọi thứ và không bao giờ nhận biết rằng bạn không thích họ. Như vậy là trái ngược với mong muốn của mình. Tôi đã thành lập một khu đất mới cùng với con gái của bà Mimuli, Hoshuli và Jaksu. Chúng tôi gặp nhau trong buồn lái của bác Frank Rixon để lại. À, con gái của Mimuli nhớ ra, cháu vừa hỏi mẹ cháu những người đất mới là gì và mẹ cháu nghĩ đó là những người sống rất gần gũi với nhau bởi vì họ rất ghét sự cô đơn. Thế rồi họ bắt đầu cãi cọ nhau thường xuyên vì dù sao như thế vẫn còn hơn là không có ai để gây sự. Mẹ cháu đã cảnh báo cháu. Những lời của con bé được đón nhận bằng một sự phản đối im lặng. Bây giờ chúng ta có phải cãi nhau không? Hosholi băn khoăn hỏi. Tớ rất ghét cãi nhau. Xin lỗi, cãi cọ là rất không hay. Như thế là không đúng. Chaksu phản đối. Đất mới là nơi mà người ta sống trong hòa bình và trật tự, nếu có thể với tất cả mọi người. Thỉnh thoảng có xảy ra chuyện bất thường gì đó, nhưng cuối cùng mọi thứ lại trở về yên bình và trật tự. Chẳng hạn bạn có thể sống trên một cây táo, các bài hát và ánh nắng mặt trời, và thoải mái ngủ nướng suốt buổi sáng nếu bạn muốn. Chắc bạn hiểu ý tôi muốn nói gì? Không ai xong đến lãi nhải và bảo rằng bạn cần làm việc này việc nọ là quan trọng cần phải được làm ngay và không thể lùi sang ngày mai cứ để cho họ tự chăm sóc theo cách tốt nhất thế họ có chăm sóc nhau không? Kholosli hỏi. Tất nhiên rồi. Chatsu vừa nói vừa mơ màng. bạn chỉ việc để họ tự do cây cam lớn thì hoa nở và dần dần những chắt Xu con sẽ sinh ra sẽ ăn quả và thưởng thức mùi vị của chúng. Ánh nắng mặt trời tỏa sáng cho tất thảy. Không, thế không phải là khu đất mới. Tôi hét to. Ta nghĩ khu đất mới là hội của những người sống ngoài vòng pháp luật. Một hội gây ra điều gì cực kỳ mạo hiểm và hơi đáng sợ. Những điều gì mà không ai khác dám làm. Thế nghĩa là gì? Con gái Mimely thích thú hỏi. Cháu sẽ thấy. Tôi đáp với vẻ bí mật. Và lúc nửa đêm thứ sáu tới, cháu sẽ thấy kinh ngạc. Hosuly tán đồng, con gái Milly vỗ tay. Nhưng sự thật đáng buồn là tôi không hề có một chút ý tưởng nào để làm ra một cái gì đó cho bọn trẻ vào lúc nửa đêm thứ sáu tới. Ngay lập tức chúng tôi đồng ý để mỗi cá nhân được hoàn toàn tự do. Tracul lên ở trên cây táo gần nhà bà Milly. Con gái Milly tuyên bố rằng mỗi tối nó sẽ ngủ ở một nơi mới để có cảm giác tự do. Còn Hosuly. Tiếp tục sống trong cái thùng thiết cà phê của cậu ta. Tôi tiếp quản buồn lái của con thuyền với một cảm giác có phần nào đó hơi buồn. Nó được dời đến một tảng đá đơn độc bên cạnh bờ biển nơi nó làm người ta liên tưởng đến khoang tàu bị vỡ dạt vào bờ. Tôi nhớ rõ như in mình đã ngồi nhìn hộp đựng dụng cụ lỗ cổ của bác Fakvision mà cái tai Hemoly trong đội vệ binh của nhà vua không đem đi. Vì nó không đủ xứng đáng cho một nhà sáng chế hoàng gia như thế nào. Tôi thầm nghĩ, bây giờ là lúc tôi cần phải nghĩ ra một cái gì đó giống như một sáng chế của bác ta. Tôi có thể gây ấn tượng với khu đất mới của mình như thế nào đây? Tất cả đang đợi điều đó, và cái ngày thứ sáu đang đến rất gần. Tôi đã nói rất nhiều rằng tôi là một người rất đổi thông minh. Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi mất một lúc. Tôi nhìn những con sóng dồn đuổi nhau và luôn hình dung ra cảnh Fabrician thiết kế, lắp ráp và làm những đồ sáng chế mới của bác ta và quên hẳn mình đang tồn tại. Tôi gần như ước mong rằng tôi sinh ra là một Hattivati dưới những ngôi sao chiếu mệnh của Hattivati và không ai chờ đợi điều gì ở tôi hơn là tôi cần trôi dạc về một chân trời không thể tới được. Không bao giờ chuyện trò với ai và cũng không bao giờ phải bận tâm về điều gì. Tâm trạng sầu não ấy chỉ kéo dài tới tối. Sau đó tôi bắt đầu muốn có bạn để nói chuyện, và dời bước đi lang thang qua các ngọn đồi vào sâu trong đất liền, nơi thần dân của nhà vua đang xây những bức tường đá không có mục đích như thường lệ, và ăn các món chuẩn bị cho các chuyến giả ngoại. Họ đã đốt những đống lửa nhỏ khắp mọi nơi, và thỉnh thoảng bắn một loạt pháo sáng tự chế hay chào mừng nhà vua của họ. Tôi đi qua thùng thí của Hosuli và nghe cậu ta đang đọc thoại tràn gian đại hải. Theo như những gì tôi lĩnh hội được, thì cậu ta nói về hình dáng của một cái cúc nào đó, có hình tròn nhưng nhìn từ một góc độ khác lại có thể nó có hình bầu dục. Chotsu đang ngủ trên cây táo của cậu ta, còn con gái Mimuli có lẽ đang chạy ở đâu đó, để chứng tỏ cho mẹ nó biết rằng nó là người tự lập Với cảm giác sâu sắc về sự vô dụng của mọi thứ tôi đi tới vườn kỳ lạ đang hoàn toàn tĩnh lặng Các thác nước ngừng chảy và tất cả đèn lồng đều tắt vòng quay ngựa gỗ ngủ yên dưới một tấm bạc che rộng màu nâu Chiếc ngai vàng của nhà vua cũng được trùm kính và phía dưới nó có chiếc tù và của ông ta Mặt đất sặc sở bởi đủ các loại giấy kẹo Rồi tôi nghe thấy tiếng búa. Bác Fredrickson, tôi gọi. Nhưng bác ta chỉ gõ búa. Tôi thởi còi. Lát sau tôi thấy đôi tay của bác Fredrickson trong ánh sáng nhập nhoạn và giọng nói cất lên. Cháu không được nhìn thấy nó trước khi nó được làm xong. Cháu đến hơi sớm. Cháu đến không phải để nhìn sáng chế của bác. Tôi nói một cách hờn dỗi. Cháu chỉ muốn nói chuyện với bác thôi về cái gì bác ta hỏi tôi im lặng một lát rồi tôi nói bác requisition này một kẻ thám hiểm sống ngoài vòng pháp luật thường làm gì bất cứ cái gì anh ta muốn bác requisition đáp cháu còn có chuyện gì khác nữa không bác hơi bận rồi bác ta vẫy vẫy tay một cách thân thiện và biến mất trong bóng tối Một lát sau tôi nghe thấy tiếng bát gõ búa. Tôi trở về nhà. Trong đầu tôi cứ lẫn vỡn những ý nghĩ mà tôi thực sự không cần đến và lần đầu tiên tôi không hề thấy vui vẻ gì khi nghĩ về mình. Tôi rơi vào trạng thái hết sức buồn trầu, một trạng thái mà tôi bắt gặp lại sau này khi người khác thành đạt nhiều hơn tôi. Nhưng dù sao tôi thấy cảm giác mới này khá thú vị. Tôi ngờ rằng nó liên quan tới tài năng của tôi. Tôi nhận thấy rằng nếu tôi cho phép mình rơi vào cảm giác thật sự buồn rầu, lúc nào cũng thở dài và nhìn chầm chầm ra biển, thì lúc đó tôi cảm thấy thật sự mãn nguyện. Tôi thấy mình thật đáng thương làm sao, một trải nghiệm tuyệt vời. Trong trạng thái tinh thần này, tôi bắt đầu một số thay đổi nhỏ trong buồn lái. Dùng những dụng cụ của bác Fred Christian và một số mảnh gỗ trôi dạt vào bờ. Theo tôi, cái buồn lái này quá thấp. Nỗi buồn này đã diễn ra trong vòng một tuần và rất quan trọng đối với sự trưởng thành của tôi. Tôi đóng đinh và ngẫm nghĩ, rồi cưa và ngẫm nghĩ và không hề bật ra được cái cảm giác đây rồi mà tôi đã có trước đó. Đêm thứ năm trăng tròn vành vạnh, Đó là một đêm cực kỳ tĩnh lặng. Các thần dân của nhà vua đã quá mệt mỏi để reo hò và đốt pháo hoa. Tôi đã làm xong chiếc cầu thang lên tầng 2 và ngồi bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm. Đêm tĩnh mệt đến mức bạn có thể nghe được tiếng sóng vỗ sột soạt của những con bớm đêm. Tôi phát hiện thấy một cái bóng trắng nhỏ phía dưới bãi biển. Thoạt đầu mới nhìn tôi cứ ngỡ là một Hattivati. Nhưng khi nó đến gần hơn với những chuyển động khác thường, tôi thấy sợn tóc gái. Thực thể đó trong suốt, tôi có thể nhìn thấy những khói đá và sỏi rất rõ ràng qua nó. Và nó không có bóng. Nếu tôi nói thêm rằng nó được trang trí bằng một cái gì đó. Giống như một mảnh vải trắng mỏng, thì ai cũng tin rằng đấy là một con ma. Tôi vội vàng bật dậy. Không biết tôi đã đóng cửa dưới cầu thang chưa? Chẳng lẽ ma đi qua được cái cửa đóng kính? Tôi phải làm gì? Bây giờ cửa ngoài cùng đang kêu cọt kẹt. Một cơn gió lạnh thổi lên cầu thang và phả vào cổ tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi không thể tin được rằng lúc đó tôi đã quá hoảng sợ. Có lẽ lúc đó tôi chỉ thấy mình nên đề phòng. Vì thế mà tôi chui xuống dưới gầm rì rầm và đợi. Một lát sau... Có tiếng cọt kẹt ở cầu thang, một tiếng kẹt, tiếp theo nhiều tiếng nữa. Có những chính bậc tôi biết rất rõ bởi vì chúng rất khó lắp đặt. Nó là một cái cầu thang hình xoắn ốc. Vì thế tôi có thể đếm được chín tiếng kẹt, rồi sau đó hoàn toàn yên lặng. Khiến tôi nghĩ, giờ chắc nó đang đứng phía sau cửa. Đến đây, mâm mì bố ngừng đọc và nghĩ để gây ấn tượng. Nipsu, ông gọi, "Cháu hãy vặn to ngọn đèn dầu lên một chút. Các cháu biết không, chân của bác toát mồ hôi khi bác đọc đến cái đêm ma quỷ này." "Có ai nói điều gì không?" Nipsu thì thầm và rùng mình. Mâm mì bố nhìn Nipsu và nói, "Chỉ có ta ở đây." Chỉ có ta đọc hồi ức của mình. Con ma ấy hay. Mầm mì đang nằm trong chăn lông vịt kéo che tới tai nói. Bố cần giữ nó. Còn tất cả những cảm giác u sầu ấy, con nghĩ không thật cần thiết. Nó làm cho người ta thấy chán. Chán? Mầm mì bố kêu lên, cảm thấy bị tổn thương. Ý con muốn nói cái gì chán? Hồi ức cần có cả những điều buồn. Tất cả các hồi ức đều không thiếu được chúng. Bố bị khủng hoảng vào lúc đó. Bị cái gì ạ? nipsu hỏi. Bác cảm thấy khiếp sợ. Mà mì bố giải thích một cách cáo kỉnh. Thật khủng khiếp. Bác cảm thấy bất hạnh đến nỗi gần như không để ý rằng bác đã xây cho mình một cái buồn lái hai tầng. Cây táo của Chak có nhiều quả không ạ? Mekinen hỏi. Không mamì bố đá một cách cục lũng, rồi ông đứng dậy và gấp cuốn hồi ký lại. bố ạ, câu chuyện về ma ấy thật hay. mamì nói. đúng vậy, tất cả chúng ta thường cho rằng chuyện ma thật là gây cấn. nhưng mamì bố đã đi xuống ngồi trong phòng khách và ngắm nhìn chiếc đồng hồ đo khí áp mà ông treo ở trên tủ. đúng, đây không phải là buồn lái, đây là phòng khách. Bác và Christian sẽ nói gì khi bác nhìn thấy ngôi nhà của mommy bố? Cậu đã thực sự cố gắng, tôi biết. Bác ấy cất lên bằng giọng bề trên. Những người khác thậm chí không nhận ra rằng buồn lái đã được làm lại cao hơn. Có lẽ cần rút ngắn chưa nói về cảm xúc chăng? Có lẽ nó hơi vớ vẩn và không đem lại cảm xúc gì. Có lẽ toàn bộ cuốn truyện là vớ vẩn. Bố ngồi trong bóng tối đấy à. Mommy mẹ đứng ở cửa bếp hỏi. Bà đi đến chỗ cất đồ ăn để làm một ít bánh mì. Bố nghĩ rằng cái chương viết về sự khủng hoảng ở thời trẻ của bố hơi ngớ ngẩn. Mommy bố nói. Ý mình muốn nói phần đầu của chương thứ sáu ư? Mommy mẹ hỏi. Mommy bố lẩm bẩm điều gì đó. Đấy là những điều hay nhất trong cuốn sách. mì mẹ nói, câu chuyện sẽ sống động hơn nếu cuốn sách có một số trang không khoe khoang khoát lát. Tôi nhỏ còn quá trẻ để hiểu được điều đó. Mẹ vừa làm xong bánh mì ăn đêm cho bố đấy. Thôi chào bố. Bà đi lên cầu thang. Cầu thang kêu có két, nghe giống như 9 tiếng kêu trong cầu thang buồn lái. Nhưng cầu thang này được làm tốt hơn cái buồn lái kia nhiều. Mầm mì bố ăn bánh mì trong bóng tối. Sau đó ông đi lên cầu thang để tiếp tục đọc cho mầm mì, Mykinen và Nipsu nghe. Cánh cửa hé mở. Một làn khói trắng len qua khe hở và cuộn tròn trên tấm thảm. Một cặp mắt nhợt nhạt mở to long lanh hiện ra giữa làng khói cuồn ấy từ chỗ nắp ở dưới giường tôi nhìn nó rất rõ nó đúng là một con ma tôi tự nhủ nhìn nó thấy ít sợ hơn là khi nghe tiếng nó đi lên cầu thang căn phòng trở nên lạnh lẽo như thường thấy mô tả trong các truyện ma gió lùa khắp mọi nơi và đột nhiên còn mà hắt hơi bạn đọc thân mến tôi không biết các bạn sẽ có cảm giác như thế nào còn tôi thì thấy mất hết sự tôn kính đối với con ma ấy. Từ dưới giường tôi bò ra, dẫu sao nó cũng đã nhìn thấy tôi và nói, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe người. Con ma đáp lại vẻ bực bội, những hồn ma nơi hẻm núi cứ rên rỉ hoài trong cái đêm lạnh lẽo chết chốc này. Tôi có thể giúp bác được gì không? Tôi hỏi, trong cái đêm chết chốc lạnh lẽo này, Con ma tiếp tục một cách bướng bỉnh, những cái xương bị bỏ quên kêu lách cách trên bờ biển tĩnh mịch. Xương của ai? Tôi hỏi. Xương bị bỏ quên, con ma nói. Sự rung rợn nhợt nhạt cười ngạo nghễ trên đảo ngục tù, hãy cẩn trọng, sinh vật sống kia, ta sẽ trở lại vào đúng 12 giờ đêm thứ sáu ngày 13. Rồi con ma quay ngoắt lại nhìn tôi chầm chầm. Sau đó lơ lửng bay ra phía cánh cửa mở hờ. Lát sau, phần sau cái đầu nó thúc vào bức chắn cửa vang lên một tiếng sập mạnh và kêu ôi. Rồi nó đi xuống cầu thang, lao ra ngoài và biến vào ánh trăng. Ở nơi đó nó tru lên ba lần như con linh cẩu. Nhưng lúc đó đã quá muộn để gây ấn tượng cho ai. Tôi nhìn thấy con ma tan biến vào một làng sương rồi bay ra phía biển. Rồi đột nhiên tôi bật cười. Bây giờ tôi có điều bất ngờ cho khu đất mới của mình. Bây giờ tôi có thể làm điều gì đó khủng khiếp mà không ai khác dám làm. Không lâu trước nửa đêm thứ sáu ngày 13, tôi tiếp những người trong khu đất mới của mình trên bãi biển ngay dưới buồn lái. Một đêm mát mẻ đẹp trời. Tôi chiêu đãi một bữa ăn đơn giản trên bãi cát, gồm súp, bánh quy, rượu táo của nhà vua. Bất cứ ai cũng có thể lấy rượu từ những thùng rượu to tướng để khắp các ngã ba ngã tư tôi sơn những chiếc đĩa với sơn xe đạp màu đen và trang trí chúng bằng những hình chữ thập trắng tớ có thể cho vay một ít sơn đỏ Hoseley gợi ý hay sơn vàng hoặc sơn khác mà xin lỗi những màu đó sẽ làm cho không khí ấm cúng hơn ta không định tổ chức theo kiểu ấm cúng Tôi trả lời với thái độ bảo thủ. Sẽ có những điều kinh khủng chưa được biết xảy ra đêm nay. Hãy chuẩn bị tinh thần. Cái này có vị tù tụ như súp cá. Ở đây có cá giết không? Chak hỏi. Cà rốt đấy. Tôi cầu nhầu đáp. Hãy ăn đi. Đối với cậu có thể mà cũng là những chuyện xảy ra hàng ngày. À, vậy đấy. Cậu sẽ kể chuyện ma. Choczu nói. Cháu thích nghe chuyện ma lắm. Con gái Miu Muli rèo lên. Mẹ thường đem chuyện rung rợn dọa chúng cháu khi đi ngủ. Mẹ kể thao thao bất tuyệt. Rồi cuối cùng bắt đầu hoáng sợ. Và bảo chúng cháu phải thức cho đến tận nửa đêm khi mà mẹ hết sợ. Cậu cháu còn tệ hơn. Một lần cậu ấy. Đấy là chuyện nghiêm chỉnh. Tôi bực mình ngắt lời con bé, chuyện má, lạy trời, tôi sẽ cho các cậu xem má, một con má thật, tôi sẽ đi tìm nó, hóa phép đưa nó về đây, các bạn nghĩ sao? Tôi nhìn mấy đứa một cách đắc thắng, con gái Mewmoli bắt đầu vỗ tay, còn Hoshley thì mắt đẫm nước và nài nỉ, đừng, làm ơn đừng. Vì cậu mà ta hóa phép làm hiện hình một con ma thật bé Tôi an ủi Trác xu ngừng ăn và nhìn tôi một cách kinh ngạc Nếu không muốn nói là ngưỡng mộ Tôi đã đạt được mục đích và giữ được các dự định của mình Nhưng thưa bạn đọc Các bạn có thể hình dung tôi đã lo lắng đến mức nào Khi thời khắc nửa đêm gần đến Liệu con ma có trở lại không? Liệu nó có đủ để mọi người phải sợ không? Liệu nó lại có hắc hơi, nói lãm nhảm và làm hỏng hết kế hoạch của tôi? Một trong những tính cách của tôi là muốn gây ấn tượng bằng bất cứ giá nào mà không khiến ai ngưỡng mộ hốt hoảng hay nói tóm lại là mọi cảm giác thích thú. Điều đó có lẽ xuất phát từ thời thơ ấu bị coi thường của tôi. Dù sao, khi kim đồng hồ dịch chuyển đến gần con số 12, tôi trèo lên một phiến đá nét mũi lên phía mặt trăng, vẫy tay một cách thần bí và hú lên những tiếng rùng rợn. Nói cách khác, tôi gọi con ma hiện hình. Cư dân khu đất mới ngồi im thanh thích và háo hức chờ đợi. Chỉ có từ đôi mắt trong như nước của Trác Su lộ ra ánh nghi ngờ. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn cảm thấy hài lòng rằng ngay cả Trác Su cũng bị bất ngờ, bởi vì con ma đã trở lại. Nó trở lại thật, sáng trắng, trong suốt, không có bóng và ngay lập tức bắt đầu nói về những bộ xương bị bỏ quên và những hồn ma nơi hẻm núi. Hou Shuli hét lên một tiếng và chuối đầu vào cát. Còn con gái Memory thì tiến lại gần con ma, khoanh tay lại và nói: "Xin chào, rất vui được gặp một ma thật. Ông có thích ăn một ít súp không?" Không bao giờ biết được họ hàng Mimoli có thể nghĩ ra điều gì. Dĩ nhiên con mà của tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nó bối rối quá chừng, lùi lại và thu nhỏ mình. Khi con mà tội nghiệp tan biến trong một làng khói, Chak Su cười phá lên và tôi tin chắc rằng con mà cũng nghe được. Thôi, thế là hỏng cả đêm rồi. Nhưng các cư dân của khu đất mới đã phải trả giá đắt. Cho sự bất lịch sự quá đáng của mình Tuần tiếp theo Không thể không kể Đêm đến Không ai trong số chúng tôi có thể ngủ được Còn mà mang một dây xích kim loại Và rung lách cách suốt đêm Cho đến tận 4 giờ sáng Bên cạnh đó Còn có tiếng cú kêu Linh cẩu tru tréo và lê chân Đồ đạc rơi và vỡ Các cư dân khu đất mới phàn nàn đuổi con ma của cậu đi, Traxu nói. Chúng tôi muốn ngủ. Không được, tôi nghiêm trang giải thích. Khi đã gọi con ma hiện hình thì buộc phải chịu đựng nó. Li khóc đấy. Traxu nói với giọng trách móc. Con ma đã vẽ lên một cái đầu lâu lên cái thùng thiết của cậu ta và viết dòng chữ chất độc phía dưới. Và bây giờ Li rất bức xúc và nói nếu cà phê là chất độc thì nó sẽ không bao giờ uống cà phê nữa. Đúng là trẻ con. Tôi thốt lên. Vâng, và bác và cũng phát bực. Chocsu tiếp tục. Con ma của cậu đã viết lời cảnh báo lên thuyền, tiếng tri rầm của biển và kéo cái mỏ neo của bác ấy. Nếu thế thì chúng ta phải làm gì đó ngay. Tôi tức tối kêu lên, ngay bây giờ. Tôi vội vàng thảo một tin nhắn và gắn nó vào cánh cửa buồn lái tin nhắn viết Ma kính mến Vì những lý do rõ ràng một cuộc họp về ma sẽ được tổ chức vào thứ sáu tới trước khi mặt trời lặn tất cả những lời than phiền sẽ được lưu ý Ban quản lý khu đất mới ngoài vòng pháp luật của Hoàng gia PS không được mang theo xích sắc Tôi nghĩ một hồi lâu về việc viết Hoàng gia hay ngoài vòng pháp luật cuối cùng tôi quyết định dùng cả hai Chúng có vẻ hài hòa cân xứng. Còn mà trả lời bằng một lời nhắn viết bằng sơn đỏ. Trên giấy da khô. Giấy da khô hóa ra lại là mảnh áo mưa cũ của bác Frank Christian gắn vào cửa với con dao cắt bánh mì của con gái Mewmely. Giờ định mệnh sắp đến. Con mà nhỏ của tôi viết. Thứ sáu, nhưng vào lúc nửa đêm, khi con chó của thần chết tru lên những tiếng rời rạc, Những con vật vô dụng hay giấu mỡm trong đất lạnh, nghe đất rung dưới bước chân nặng nề của kẻ vô hình bởi vì định mệnh của các ngươi đã được ghi bằng máu trên bất tường của âm phủ. Nếu ta thích, ta cứ mang theo xích sắc. Ma còn có biệt danh là kẻ rung rợn nhất. Ây cha, Chak Su nói, định mệnh là từ nó thích. Lần này các cậu không được cười đâu đấy. Tôi nói một cách nghiêm khắc. Điều này xảy ra chỉ vì ta không biết tôn trọng cái gì trong thế giới này. Hồ Sô được phái đi mời bác Frederickson về dự cuộc họp về ma. Tôi dĩ nhiên có thể tự mình đi được, nhưng tôi nhớ lại điều mà bác Frederickson Christian đã từng nói với tôi. Cháu không nên nhìn trước khi nó được làm xong. Cháu đến quá sớm, bác hơi bận. Tôi nghe thế cũng thân mật. Nhưng giọng rất xa lạ Còn mà đến đúng vào lúc 12 giờ Và chào chúng tôi với bà Tiến Rú Ta đến đây Nó nói với giọng không thể bắt chước được Điều này xảy ra vì ta không biết rung sợ Các ngươi, những kẻ không bất tử Bởi vì sự trẻ thù của những bộ xương bị bỏ quên đang đến gần Xin chào, Chak lên tiếng Vì sao ngươi thường xuyên nói đến những bộ xương cũ ấy? Chúng là của ai? Tại sao ngươi không tự mình tìm hiểu lấy? Tôi đá vào mắt cá chân Chak xu và nói một cách từ tốn. Chào mừng ngươi, bóng ma của hẻm núi. Ngươi khỏe không? Sự rung rợn nghe răng cười trên biển đáng nguyền rủa này. Đừng ngăn cắp những câu nói của ta. Còn mà giận dữ nói. Chỉ có ta mới được nói như thế, không ai khác. Nghe này, bác và Christian lên tiếng. Ngươi có thể để cho chúng ta ngủ yên được không? Ngươi có thể đi dọa những kẻ nào đó khác được không? Tất cả đều quen với ta rồi. Con ma nói một cách cọc lóc. Ngay cả đồ đồ biển cũng không đáng sợ nữa. Tôi sợ, hô hét lên. Đến giờ tôi vẫn còn sợ. Như vậy là cậu rất tốt. Còn mà nói và vội vàng tiếp thêm, đoàn xuân bị bỏ rơi đang gào rú thảm thiết dưới ánh trăng, sáng trắng lóa. ma kính mến, hình như ngươi bị mất cân bằng thì phải. Bác Fabrician nói một cách thân mật, nghe này, nếu ngươi hứa đi hù dọa kẻ khác ở đâu đó, thì ta hứa sẽ dạy ngươi những cách mới để hù dọa nhé, đồng ý không? Bác và Christian rất giỏi trong những pha kinh dị. Con gái Miu Muli reo lên. người không thể đoán được bác ấy có thể làm gì từ một ít phốt và ít mảnh kim loại. người có thể đi hù dọa đô đô biển sợ đến chết thì thôi. Và nhà vua, tôi thêm. Còn mà ngần ngại nhìn bác và Christian. Ngươi muốn một cái tù vạ. Bác và Christian gợi ý. Ngươi có biết trò ma thuật với chỉ và nhựa thông không? Không, nói như thế nào? Còn ma tò mò hỏi. Lấy một sợi chỉ khâu dài. Bác Fragrisson giải thích. Dài nhất là chỉ số 20. Ngươi buộc nó vào cửa sổ của kẻ nào đó. Ngươi đứng ở ngoài và dùng nhựa cây cọ sát sợi dây. Những âm thanh rùng rợn vang lên. Bằng con mắt tinh quái của ta, ngươi là một người bạn tốt. Còn mà reo lên và xích lại gần chân của bác Fred Christian, ngươi có thể mang đến cho ta một khung xương của ta không? Ai đã nói tấm thiết nhỉ? Ta có một ít thứ đó, có thể dùng nó như thế nào? Thế là bác Fred Christian ngồi đến tận khi trời sáng để kể các cách hù dọa người khác như thế nào và vẽ các thiết kế trên cát. Bác ta rõ ràng có vẻ say mê với công việc trẻ con này. Sáng sớm bác ta trở lại vườn kỳ lạ và con ma của tôi được chấp nhận là một thành viên của khu đất mới ngoài vòng pháp luật của hoàng gia với tước hiệu, danh dự, nỗi khiếp sợ của đảo rùng rợn. Nghe này ma, tôi nói, người có muốn đến sống ở nhà ta không? Ta hơi cô đơn, bây giờ dĩ nhiên ta không còn sợ nữa. Nhưng nhiều đêm hơi buồn chán Thời có tất cả lũ chó của địa ngục Con ma mở đầu Và tái người vì phẫn nộ Nhưng nó trấn tĩnh lại ngay Và nói Ồ vì sao không Người thật tốt khi hỏi ta như vậy Thì kê cho con ma Một cái giường bằng gỗ thùng sơn đen Và trang trí với hai cái xương hình chữ thập Để cho nó Có cảm thấy như ở nhà mình bác ăn tôi viết chữ thuốc độc Hồ cảm thấy rất hài lòng cực kỳ thoải mái con ma nói xin đừng bận tâm nếu ta nói chuyện huyên thuyền lúc nửa đêm, đó là một thói quen nói tất cả những gì người muốn tôi nói, nhưng không được quá 5 phút và đừng làm hỏng chiếc tàu làm bằng bọt biển nó là thứ rất quý được, 5 phút vậy con ma nói Nhưng ta không hứa gì về đêm hạ trí đâu nha.